Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là nghiệt oan của tác giả Nguyễn Du Ly. Tác giả Nguyễn Du Ly thì chắc hẳn là chúng ta cũng không còn xa lạ. Khi mà trước đây chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị một số cái câu chuyện của tác giả. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện nghiệt oan cũng là một câu chuyện có nội dung rất là hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có vấn diễn đọc của đỉnh soạn. Đỗ Khanh và Thơm cứ nhau đã được hơn 2 năm. Khanh tính tình thô lỗ, lại là người đam mê tiểu sắc, thích lời nói hoa mật. Ngày trước cũng vì ham hố cái chữ tình của gái nhà quê, cho đến mấy lấy Thơm về làm vợ, chứ thực chất là cũng chẳng yêu đương gì cả. Còn Thơm vốn là một người con gái nông thôn, thủy mị, chậm tính, chịu đựng, lại thuộc kiểu phụ nữ không trưng diện. Điều này khiến cho Đỗ Khanh càng lúc càng ngắn ngầm. ỉ thế gia đình bề thế cũng thuộc dạng nhất nhị ở trong vùng, cho nên Khanh mượn tiếng thiếu gia tán tình gặp kè hết cô này cho đến cô nọ. Thơm biết chuyện nhưng mà cũng coi như không, vì vốn dĩ cô lấy Khanh cũng chỉ là để trả nợ cho cha mẹ. Nhưng mà điều khiến cho cô đau lắm nhất đó là bà Đỗ, là mẹ chồng của cô, cứ suốt ngày đặt nặng vấn đề con cái ở trong nhà, khi mà bà biết rõ là con trai của bà như thế nào. Cả tháng Đỗ Khanh chỉ ngủ với cô vòn vẹn có một lần, còn lại thì đi biển biệt lấy đâu ra mà có con. Ở ngoài sân bà Đỗ vẫn đang ngồi trên tấm phản nhai cười chầu. Thế thơm đi ngang quà bà nhổ tuệt ra, miệng chép chép bà nói Cây độc không trái, gái độc không con. Ờ má, sao má lại nói con như vậy? Còn vì hỏi tôi nữa sao, cái nhà này vô phúc lắm mới cưới được cái đứa con dâu như cô. Lấy nhau cả hai năm rồi mà không có ra nổi thằng cu cho tôi bồng, lấy gì mà nói rõ chứ? Thưa má, con cái là lộc trời ban, còn có muốn cũng không được mẹ à? Vậy chắc là cha cô ăn ở thất đức cho nên là không có hướng được lộc chứ gì? Thơm cắn chặt môi rừng rừng nước mắt nghẹn ngào mà đáp. Thưa má, mà có gì nói con cũng được Xin đừng lôi tía con vào Mà cũng thấy đấy, chồng con đi suốt Thì lấy đâu mà có con à Bà đỗ chế cái môi giày ra đẳng trước Hất thẳng ly nước chè xanh Đang cầm trên tay Như là có ý giặt mặt Mắt trợn lên chỉ tới vật thơ mà nói khi loại như nhà cô thì cũng có sĩ diện sao Đã sĩ diện thì không kiếm cái nhà như nhà cô mà lấy Không phải là cô ham tiền cho đến gã gẫm thẳng Khanh sao Con nhà công không có giống lông Thì cũng giống cánh Cha má của cô đẻ nguyên năm con vịt trời Còn cô thì dặn hoài cũng chẳng có con có làm vợ cái kiểu gì Mà con tôi nó chán nó phải đi ra ngoài chứ hả Ngày xưa một hai nó đòi cưới cô cho bằng được mà thư má con vào nhà chuẩn bị đồ tắm cho chồng Lỡ chồng con về thì anh ấy tắm mà Nhìn cái bản mặt là đã khó ưa rồi Sen đâu mày pha lại cho ta ấm trà Chứ ta đổ đuổi chó hết rồi Tiếng của con Sen ở dưới bếp hỏi vọng ra Ủa nhà mình đâu có chó hả bà Bà mới nuôi chó hả Bình thường bà ghét chó lắm mà. Sẵn đang tức cơn giận cho nên bà đỗ quát luôn cả sen. Ta bảo mày pha thì mày cứ pha đi. Mày còn trà treo nữa hả? Nhà này vô phúc hay sao toàn gặp những cái kẻ chạt treo không? Xin nghe vậy thì lật đật vò chè để nấu nước. Miệng không quên lầm bẩm Chắc là vừa bắt nạt mợ hai xong. Tội nghiệp mợ hai thật đấy. Ở trong phòng thơm khóc thú thít. Cơ vừa suy nghĩ mông lung vừa ngồi nhìn mình qua tấm gương phía đầu giường. Mà bấy lâu nay cô chẳng ngó ngàng tới Hai năm hồn nhân cô được gì Ngoài khoản tiền trả nợ cờ bạc cho cha Được chứ Cô được thêm nước mắt Được thêm sự ghẻ lạnh Và thêm cả sự khinh bỉ của nhà chồng Tiếng của điện thoại bàn trong phòng khách giao liên ẩm mỹ Kèm theo đó là tiếng gọi của Sen Mợ hai có người gặp ạ Nửa đêm gió lại càng lúc càng thổi mạnh Cánh cờ sổ tự nhiên bật chốt mở toang Một cơn gió lạnh thổi vào Khiến cho Sen giật nảy cả mình Nhìn ra ngoài cửa sổ một màn trời tối đen, ngọn đèn dầu ở trong phòng không hiểu sao gió mạnh vậy mà không tắt. Ánh đèn hiêu hắt đổ cho Sen thấy thơm đang đứng nhìn mình với gương mặt buồn rưỡi rưỡi. Mái tóc xóa chém mất nửa khuôn mặt, đôi mắt long lanh ướt lệ. Còn đám trên tay một đứa bé da đỏ hòn, ngây trần như nhậm, cứ luôn mộn khóc ngoe ngoe như là tiếng kêu của con mèo con. Sen rụi mắt tưởng rằng mình nằm mơ cho đến cố nhéo má của mình vài cái cho tỉnh. Ôi ra, đau thế này thì đâu vẫn là mơ chứ. Thơm vẫn đứng đó, vẫn đỡ đánh nhìn Sen chẳng nói câu gì. Sự im lặng của Thơm khiến cho căn phòng trở nên thêm lạnh. Cái lạnh khiến cho toàn bộ cơ thể của Sen nổi hết cả gai ốc. Lấy lại bình tĩnh Sen liền nọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net